Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cơn lẹ một lần nữa khiến tôi run sợ. Các chữ cái mà con đã chỉ hiện lên trước mắt của tôi. Mày là kẻ giết người đúng không? Mồ hôi của tôi túa ra ngày càng nhiều, dù rằng trong phòng lúc này không phải là nóng, đã hai lần bàn cơ dồn tôi vào các mách giết người. Lần này tôi không còn chần chừ gì nữa, ngay lập tức tôi đẩy con cơ về chữ sai. Đưa tay lên quệt mồ hôi tôi thực sự căng thẳng trước mỗi câu hỏi của bản cơ. Nhìn thấy tôi như vậy Duy liền chấn an. Không sao đâu, chỉ còn một câu hỏi này nữa thôi. Nhìn xuống bản cơ tôi thấy nét căng thẳng đang hiện lên trên khuôn mặt của Duy. Duy từ từ cất tiếng hỏi. Mọi thứ bắt đầu từ đâu? Lần này con cơ di chuyển lên giấy số bé trên. ba con số mà con cơ chỉ khiến tôi và Duy vừa vui mừng vừa khó hiểu. Bà con số có ý nghĩa gì? Không cho tôi và Duy có thời gian suy nghĩ. Con cơ tiếp tục ra câu hỏi với Duy. Mày đang lừa dối bạn mày đúng không? Lần này Duy thực sự mất bình tĩnh. Khuôn mặt của Duy đang cầu có một cách khó coi. trước câu hỏi của bạn cơ. Duy đẩy con cơ một cách nhanh nhất để có thể về chữ thăng. Hành động này của Duy làm tuy giật mình. Ngọn nến bên phía của Duy vụt tắt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng Một tiếng cười vang vọng lên cả căn phòng Còn chưa kịp hoàn hồn thì một gương mặt phóng đại kề sắt mặt của tôi Một gương mặt lỗ chỗ tím tái đang trong quá trình phân hủy quá đối kinh hãi tôi thét lên một tiếng rồi ngất đi không biết gì nữa Trong căn phòng tối Tiếng cười sảng khoái của lão già vang lên trong đêm tối Kẻ mang linh hồn quỷ vương không ngờ ta ra tay mà người đất tự tìm vào giỏ Nhưng rồi lão ta khựng lại, cho tay lên trước bàn ở trước mặt. Lão ta bấm bấm ngón tay, mặt của lão ta sầm lại, tay không ngừng bấm vào các đốt. Gầm lên giận dữ, lão đập mạnh tay xuống bàn. Không thể nào, là kẻ nào, là kẻ nào đang giúp nó. Lão điên cuồng lật tung trước bàn miệng gầm lên. Lão cầm chiếc ghế ngay phía sau lưng, mà quăng thẳng vào trong tường. Lão rít lên từng tiếng. Không lẽ là mày, là mày đang giúp nó, khốn kiếp tiếng của lão ta vang vọng khắp bốn phía xung quanh sương màn đêm tiếng của lão ta quyển vào với tiếng mưa tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ sáng ngày hôm sau tôi giật mình ngồi bật dậy trên giường đưa mắt nhìn khắp căn phòng để tìm duy không nhìn thấy duy đâu tôi lo lắng cuống cuồng xuống giường nhớ lại chuyện lúc tối tôi thực sự lo lắng nhưng cũng vì vậy mà sự tin tưởng của tôi dành cho duy đang giảm dần Tối hôm qua Duy đã từ chối trả lời câu hỏi của bản cơ. Nó đã chấp nhận bị bắt hồn. Nếu như vậy có khi nào Duy đang thực sự lừa tôi hay Duy đang có nỗi khổ riêng của nó? Bước ra cửa ngay lúc này tôi muốn tìm Duy để hỏi cho ra nhẽ. Đưa tay định tháo chút cửa thì tôi giật mình bởi tiếng cửa ngách vừa được kéo ra quay lưng lại. Duy đang đứng ở cửa ngách nhìn tôi khó hiểu tiến lại gần Duy hỏi. Mày định đi đâu vậy? Tôi không đáp lời của Duy mà lạnh lùng hỏi lại nó, "Mày thực sự đang lừa tao sao?" Duy khẽ thở dài đáp, "Đúng." Tôi sững sờ trước câu trả lời của Duy, thực sự tôi không thể tin rằng bao lâu nay Duy vẫn lừa dối tôi. Giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể tôi hỏi, "Mày lừa tao có mục đích gì, tại sao lại làm vậy với tao?" Duy nhìn thẳng vào mắt của tôi, đôi lông mày của nó khẽ cau lại, Duy hỏi ngược lại tôi, Nhưng mày có tin ta không? Tôi bối rối không biết trả lời Duy như thế nào. Thấy tôi có vẻ khó nói, Duy thở dài. Tao giống mày cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Rồi từ từ mày sẽ biết. Còn ở thời điểm hiện tại mày chỉ cần tin rằng tao không bao giờ làm hại mày. Cũng như không thể để mày gặp nguy hiểm. Còn nếu như tao muốn hại mày thì đâu cần phải chờ đợi lâu tới vậy. Bất cứ khi nào cũng có thể ra tay mà. Nghe Duy nói tuyệt lặng người suy ngẫm. Duy nói đúng nếu như nó muốn hại tôi thì đâu cần bày ra nhiều trò đến vậy Chỉ cần nhân một lúc nào đó ra tay là xong Thế nhưng à, thời điểm hiện tại tôi thực sự rất khó để có thể đặt trọn niềm tin vào Duy Duy vẫn nhìn đứng đó chờ đợi câu trả lời của tôi Tôi gật đầu tôi chấp miệng mà nói Thôi được rồi tao sẽ tin mày và hứa sẽ giúp mày đi cùng tới câu chuyện của anh nhất Vỗ vai của tôi Duy tỏ vẻ khó xử thực sự tao rất muốn nói tất cả mọi thứ cho mày biết nhưng mà ở thời điểm hiện tại nếu nói ra mày sẽ bị ảnh hưởng tao không muốn mày gặp nguy hiểm tôi có mày nhìn duy rồi hỏi nguy hiểm gì hình như là mày biết được kẻ đứng sau rồi phải không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.